Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 140 thiên sát thiếu chủ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz. Trong ba người, hay người có tu vi ngang bằng với lâm hiên, người còn. Lại chính là tu ma trúc cơ hậu kỳ, điều này làm cho vẻ mặt của hắn. Không thể nào không trở nên nghiêm túc. Ánh mắt nhìn vào góc áo của ba người bọn họ, chính là dấu hiệu thiên. Ma nho nhỏ. Thiên ma vệ binh đoàn. Hắn nhanh chóng nhận ra thân phận của bọn họ. Cũng giống như tu chân giới Châu có Bích Vân Sơn, nhất tuyến hạp. Lôi Vân Sơn trang là tam đầu sỏ. Thiên ma thành cũng bởi ba phái ma. Đạo cường đại nhất nắm giữ chính là cực ma động, lệ vượt bang và âm sát, giáo Để duy trì trật tự trong thành, ba phái cùng điều động để tử tinh. Nhụ hợp thành thiên ma vệ binh đoàn, nói các khác, so với vệ binh. Hành ở tục thế cũng giống nhau. Nhìn dẫn đầu nhìn thoáng qua đống hỗn độn một lượt. Sau đó nhìn qua. Hắn với ánh mắt đầy coi thường. Vừa thấy trên người Lâm Hiên phát ra thiên ma khí. Hắn liền hiện ra vẻ. Kinh ngạc. Nhưng rất nhanh sau đó liền biến mất. Chẳng hiểu tại sao gã. Thiếu niên này lại có thể được tiếp đãi như khách quý. Có điều dám gây. hỗn loạn ở đây thì. Lâm Hiên không có chút nào kinh hãi. Hắn xuất thủ dù sao cũng có chừng Mực kẻ kia tuy rằng bị đánh cho thần hình diệt Nhưng dù sao cũng chỉ Là một tán tu Người tu ma so với tu chân còn ít kỷ hơn nhiều Hắn không tin chỉ vì một tên đó Mà thiên ma vệ binh đoàn lại đắc tội với khá thiếu chủ Linh Dược Sơn Cho tới lúc này mọi việc hắn đều đã tính toán qua Nên cũng không sợ Hãi chút nào Thấy hắn bị ba người vây lấy Mà vẫn không lộ ra vẻ khinh hoàng chút. Nào, tên dẫn đầu càng cảm thấy nghiêm trọng, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh. Lùng, khẽ gửi một tiếng ngươi là ai, sao lại dám làm loạn ở thiên ma. Thành, giết hại đồng đạo của ta. Lời nói còn chưa dứt, đã bị một tiếng nhạc cắt đứt. Hắn khẽ sưởng sốt, nhưng lập tức liền cho phản ứng, không những không. Hề giận dữ mà còn lộ ra vẻ mặt cung kính lạ thường. Hai người còn lại cũng ngay lập tức khoang tay, vọt tới bên cạnh hắn. Nghe thấy thanh âm này, sắc mặt lâm hiên khẽ biến đổi, nhanh rất nhanh. Chóng liền chấn tính trở lại, điều này làm cho những kẻ kia âm thầm. mét nhức hắn điếc không sợ súng. Từ xa xa, một tảng mây đen bay tới, ngay giữa đám mây, mơ mồ có thể. Nhìn thấy hình dáng một yêu thú dữ tợn. Yêu thú này cao đến mấy trường, dường như là một lão hổ to lớn. Nhưng, trên chán lại có một chiếc sừng, lưng còn có đôi cánh lớn. Hắc Kim Hống. Mọi người xung quanh đều lộ ra vẻ hoảng sợ, đây chính là nhị cấp đỉnh. Giai yêu thú, thực lực so với tu sĩ đại viên mãn trúc cơ kỳ không phân. Cao thấp. Càng làm cho mọi người kinh ngạc hơn nữa chính là, ngồi trên người Hắc. Kim Hống chính là một nam nhân, khoảng chừng 27-28 tuổi. Trong tay cầm một chiếc sáo ngọc. thiếu chủ, kẻ mạnh nhất trong ba người lập tức hành lễ chào từ xa, hai người còn lại cũng cung kính khoang tay cúi chào. nam tử áo hoa này vẫn chưa có phản ứng gì, chỉ nhìn quanh một lượt. khống chế hắc kim hống đạp xuống ôm quyền nói lâm hiền đệ đã lâu không gặp, hắn chính là người người quen cũ của thiếu chủ. ba tên vệ binh vô cùng lo lắng, không khỏi thầm kêu may mắn về chưa. Đụng chạm gì tới Lâm Hiên. Nếu không thì. Thân phận của hoa phục công tử cũng không phải tầm tường. Chỉ là thiếu. Chủ một trong ba thể lực lớn nhất thiên ma thành âm sát giáo thiếu. Chủ tình huống so với Từ phong trước đây cũng không khác biệt là bao. Đều là đến linh dược sơn luyện đan mà kết bạn với hắn. Luyện đan sư quả nhiên được nhiều người ngưỡng mộ cũng bởi Lâm Hiên. Có đại ăn với hắn thái độ của Long Tuấn vô cùng nhiệt tình Lâm Hiền. Để lần này tới thiên ma thành sao không báo với Ngô huyên một tiếng. Để huyên còn làm tốt bổn phận chủ nhà chứ. Tiểu đệ chỉ mới tới mà thôi. Long Tuấn khẽ gật đầu. Sắc mặt lập tức trầm xuống. Nhìn về phía ba tên. vệ binh rốt cuộc là chuyện gì? Sao các người lại làm phiền người? Huyên đệ của ta. Thiếu chủ là như thế này. Ba tên này sắc mặt liền đại biến kẻ dẫn đầu vội giải thích. Nhưng hắn... Vừa mở miệng đã bị Long Tuấn phất tay ngắt lời ta không muốn nghe. Nữa, Lâm Hiền để làm gì đi nữa ta cũng bảo lãnh các người lăn ra chỗ. Khác đi. Ngang ngược không gì sánh được. Nhưng mà tu chân giới vốn là mạnh được yếu thua, nắm tay ai to hơi kẻ. Đó chính là lão đại, cho dù hắn có hống hách thế nào đi nữa cũng đều. Là chân lý cả. Vì thế ba người cũng chả bất mãn chút nào, trái lại như được đại xá. Liên miệng tạ ơn, sau đó lập tu, u, -v -quy, quy cơ độn quang biến mất không còn một cái. Bóng, mọi người đang xem nói nhiệt cũng tàn đi tức thời. Trong một góc tối, hai lão già cũng lộ ra vẻ bất ngờ. Thế nào, trương huyên ta nói ngươi đừng động thủ có đúng không? Lão áo xanh khẽ hừ một tiếng không ngờ hắn lại quen biết thiếu chủ âm. Sát giáo, hơn nữa quan hệ cũng không bình thường, làm cho ta đối với... Thân phận của hắn càng thêm tò mò. Đúng đừng đụng đến hắn. Âm thầm giám sát tóm lại. Lấy đại sư của ma. Tôn làm trọng. Trần Huyên yên tâm. Lão phu hiểu rồi. Giọng nói hai người càng lúc càng nhỏ dần. Thấy ba kẻ kia thôi thủi chạy đi. Lâm Hiên lộ ra vẻ tươi cười. Tuy rằng hắn không e ngại gì. Nhưng tránh được phiền phức luôn là chuyện. Tốt ôm quyền nói cảm tạ Long Huyên. Việc nhỏ thôi mà khách sáo làm gì. Long Tuấn thẳng thắn đưa tay chặn lại Hiền để nếu đã tới chính là. rồng tới nhà tôm xin để huyên làm chọn phép chủ. Lâm Hiên trầm ngâm một lúc chính mình tại đâu cũng là nước lạ cái. Nếu không phải vì tu công pháp cũng không tới nơi hỗn loạn này nhờ. Hắn cũng có thể hỏi thăm một chút liền tươi cười nói nếu huyên đắc. Đã... Nói như thế tiểu đệ cũng không khách sao nữa. Lâm Hiên quay đầu lại, nhìn thoáng qua thiếu nữa động lòng người. Nghiêm nghị nói từ cô nương thiên ma thành vô cùng nguy hiểm. Nếu cô nương đi cùng đại ca thì quả thật không cần lo lắng gì. Nhưng nếu là đi một mình thì đúng là chui vào hang cọp hay quay về đi. Hắn nói nhưng lời chân tình nói trước tiên quả thực không muốn thấy. Cố nhân bị thương hại gì thứ hai chính là mình đã ra sức trợ giúp. Nàng tử phong đã nợ mình một món nhân tình, nếu lúc này nàng lại gặp. Chuyện thì không phải là uổng phí tâm cơ sao? Cho nên không kể việc gì xảy ra, hắn cũng đều không mong muốn nàng gặp. Chuyện, từ nhân tuy rằng tính tình điêu ngoa, nhưng cũng không phải là loại nữ. hài buông thả quá mức, lần này đi một mình cũng chỉ vì có chút bất. Đồng với đại ca, sau lại đi được nửa đường thì nghe người ta nói đến. Thiên Ma Thành nhất thời tò mò mới tới đây trải qua việc lúc nãy. Nàng cũng nhận ra nơi này không phù hợp với người có tu vi linh động. Kỳ như mình.